Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com chương 68, Động tâm Công Tôn Nam xưa này rất đa nghi, điểm này cũng chính là điểm triệu mạng mối lợi dụng. Mọi căn cứ chính sáng điện cho thấy, chuyện năm đó là Công Tôn Nam đứng sau lưng, đã khiến hàng thị trung phản bội Công Tôn Bát hai người này là kẻ thù giếng con của bà bà muốn làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ đấu đến lưỡng mẹ câu thương mới tốt thanh đàng, điều ăn bài hết chưa ăn bài hết rồi được, triều mạng nhìn trời chịu như máu trong mắng đã tràn ngậm bi thương bác nhi, ấu hậu nhất định sẽ báo thù cho người lời đồn đối với phụ tướng quân mang đến phiền tỏi rất lớn đủ là người lấy rủ loại lý do xuất hiện ở đại môn phụ tướng quân Muốn gặp hạng quân vãn, kết quả điều bị hạng trị trung lấy cớ hạng quân vãn đang dưỡng bệnh mà tự tuyệt. Mặc dù có người chưa từ bỏ ý định, nhưng thay vào đó, đây là cảm thành. Hạng trị trung là đại tướng quân thư nguyệt quốc, cũng không có người dám xông vào phụ tướng quân, chỉ là phân thứng cha đại như thế, càng làm cho mọi người đối với hạng quân vãn sinh ra tò mò. Ngày lúc lời đồn bay đầy trời, vượng phụ trở về, mang theo Linh Nhật Châu. Hạng châu này trông thật xinh đẹp. Hạng quân vãn cầm lên Nhật Châu màu bạch ngưng phím trúng ánh sáng ngẩn người. Nhật, hắn là nóng bọng rực rỡ nhưng Nhật Linh Châu đây là màu trắng ngà xinh lương. Ngược lại, Nguyệt, hắn là lạnh lùng thanh lãm nhưng Linh Nguyệt Châu lại là đỏ rực. thích không, cái hẳn Vượng cũ có chút mệt mỏi nhưng mà ánh mắt nhìn hạng quân vãn vẫn nồng tình mật kỹ như trước. Hắn từ phía sau lưng ôm vòng eo hạng quân vãn vừa đầu và sau tai nàng ngửi trên người nàng mùi thơm cơ thể độc nhân thuộc về hạng quân vãn trong lòng đợt biệt thỏa mãn thích thích là tốt rồi cũng không ổn công ta chạy một chuyến này anh âm của phượng cũ càng ngày càng nhỏ cuối cùng thế nhưng an tĩnh lại một trận hô háp ấm áp từ phía sau đầu hạng quân vãn truyền đến người nám nhân này thế nhưng ôm mà ngủ Hàng quân vãn không dám quấy đầy phần cũ nên phải nhẹ nhàng chuyển động vừa định giúp đỡ phần cũ lên giường lại bị hắn kéo vào trong lòng theo hắn ngã nằm xuống đừng đi ta đã ba ngày ba đêm chưa chọc mát phần cũ nỉ non bàn tay to vỗ về lưng hạng quân vãn nhờ khí ấm áo vừa, vừa phù bỏ lên món tóm trước tráng hàng quân vãn phần cũ nhắm chặt hai mắt nàng nề ngủ ba ngày ba đêm chưa chọc mát Hàng quân vãn nhìn chầm chầm khuôn mặn hao gầy của phượng cũ. Cùng màu xanh dưới càm, trong lòng cảm thấy mềm mà la thường. Lúc trước, anh nói chắc chắn tìm Linh Nhật Châu cho nàng, quả nhiên làm được. Chỉ là, phượng cũ, ngư vì sao phải đối với ta tốt như vậy? Quán tay hàng quân vãn, nghe nhàng vẽ theo làng mi phượng cũ, chầm rãi đi xuống. Còn phượng nhãn kia, hai thường tùy tưởng bờ bãi, lúc này không ngờ lại an tĩnh như thế ông mi tận dài đi theo hô hấp của hắn lên xuống giống như cánh bướm vậy và điểm vận cụ tỉnh là ương ảnh vá đạo lại dịu dàng sân sót có loại biểu tình trái ngược tệ ở trên mặt hắn phối hợp được hoàn hảo không sức mẹ mà lúc này hắn đang ngủ và giống như đứa nhỏ chỉ là một bàn tay gắn gao nắm cả hông của nàng một bàn tay nắm cận tay trái của nàng tự như sợ hạng quân vãn rời đi Thôi hôm nay cứ qua như vậy đi thì đến hàng tỷ chung mấy ngày hôm trước nói nếu cùng vững củ lưỡng tình tuân diệt thì rời đi nơi này thằng quân vãn bỗng nhiên cảm thấy khi thận có vững củ đi cùng cũng không phải mộng chuyện xấu mang theo tâm tình như thế thằng quân phản chìm vào giấc ngủ giờ đến khi tiên hạ trong lòng hát ha tiếng hít thở điều điều vững củ mới châm rãi mở phượng nhãn diêm vô lặn lơ đứa nhân này không hề phòng bị mà nằm ở trong lòng ngực của hắn khiến cho phần cũ loại cảm giác tỏa mãn hắn đã chậm rãi tiếp cận lòng của nàng rồi lúc này hạng quân vãn lại là ở trong mùi thức ăn mà tỉnh lại phần cũ chuẩn bị một bàn những thứ hạng quân vãn thức ăn cười hiếp ăn hầu hạ nàng rớt mặt ôm nàng đến bên cạnh bàn phần cũ có lại không bị thương người có thể để qua một đêm hôm qua Hàng quân vãn rõ ràng cảm giác được vững cụ thế nàng ánh mắt so với trước kia càng nhiều hơn một phần nóng rực. Hiện tại ở trong lòng ngựng của hắn cái thợ nam tính của hắn gần sát như thế khiến cho hạng quân vãn không khỏi đo mặt. Hồng nhà vẫn lan tràn đến gái của nàng mà ngay cả xương quay xanh lộ ra đến khéo léo cũng dấy lên một tầng vấn hồng nhà. Vững cụ nhìn đến yến hầu căng thẳng ta rời đi mấy ngày nay Nàng cũng không có ăn cơm thật ngon. Nhìn nàng gầy chỉ còn xương cốt, ôm đau tai, cho nên ta quyết định tự mình đóng thúc nàng ăn cơm. Phương cụ bắt ép mình, đem ánh mắt từ chỗ xương quay xanh hạng quân vãn, thu hồi lại, gấm đồ ăn tới trong bát nàng. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều còn tốn cho sinh nở. Phụ hụt, đây này rực tiếp, nhấn cho hạng quân vãn sạc. Cái gì gọi là một nấm xương cốt, Cái gì gọi là ăn nhiều để sinh nở? Bọn họ còn chưa có quen thuận như vậy đi. Từ hồ nhìn ra suy nghĩ của hạng quân vãng, phận cụ hiếm khi nghiêm túc mặn lên. Nàng điều ngủ với ta, chẳng lẽ không tính đối với ta phụ trách sao? Chích chích, tự ở một bên, hai chân trướng đang phụng xuống bàn, nhìn chầm chầm Mỹ thửng thàm rõ giải ba thứ. Sau khi nghe phận cụ vô lại nói như vậy, trực tiếp lăng long lóc ngã trên mặt đó Vô sĩ A, chủ nhân, rõ ràng là người chê xấu người khác trên giường, còn nói lời nghĩa chính như vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên người chiếm tiện nghi của vạn vạn. Hàng quân vạn quẩn, không mặn càng trái lên lợi hại. Hắn thế nhưng, giá mặn càng ngày càng dày. Ông đợi hạng quân vạn nhận. Quận cổ trận tiếm gấm đũa rau đốn vô miệng hạng quân vạn. Một bên giúp nàng ăn cơm, một bên miệng nói thầm. Khi rằng ta thích nở nàng, nhìn ở nàng, cùng ta có phần vợ chồng chi thực. Ta liền cố gắng mà đáp ứng lời cầu hôn của nàng. Bất quá, ta hỏi qua ý của tiểu nam. Không thích người gầy, nàng cố làm thế nào để mộng thêm chút thịt, cũng không ổn ta xuống bếp bị nàng. Thời điểm nói chuyện, công cụ quét mắt nhìn bộ ngựng hạng quân vãn, giống như đảng biển không hài lòng với mộng cặp kia. Biết tên này vừa lốt, bị hạng quân vãn bắt được. buồn cười, Nàng thấy rằng thân mình gầy, nhân lung linh hụ trí. Nơi nào cần, nàng vẫn rất săn sót. Nhìn ra hàng quân vãn ác giận, phân cụ trong lòng vui mừng. Khi tận thời điểm ôm nàng, ta hắn trong lúc vô ý đùng phải chỗ kia. Đừng nói hàng quân vãn mộng thân xương cốt, nhưng thịnh ở địa phương kia rất không làm người xem thất vọng. Mộng hồi điểm tâm, ở dưới sự hướng bức chơi xấu dụ dỗ, các loại của phần cũ vương vãn cố gắng dự biến hai chiến cơm đầy. Vân cụ mới cảm thấy mỹ mạng bộ hoa. Cuối cùng, khi hàng vương vãn gác đũa, ăn canh tàn trịnh lạnh của nàng. Điểm này khiến cho hàng Vân vãn cảm thấy có chút ngựng hùng. Cũng đặc biệt không được tự nhiên. Tốt tấu, bàn Long Thành, phố Hạ Trịch Quốc vương cũ là thành chủ bàn Long Thành hay là vương gia dịch nhân quốc. Hắn là cẩm y ngập thật lớn lên, nhìn vẫn cụ ăn đến ngon miệng thằng Quân vạn cảm thấy người này có vinh hướng thích ngược. hai lúc hai người đều dùng cơm là tiếng vỡn vạc như gió. Tiểu thư không tốt. Nhìn thấy phận cũ là tiếng đầu tiên là mộng trận kinh ngạc. Sao lại là hiểu rõ dù sao phận cũ tá túng ở đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lại nói nàng cũng không hiểu được chỉ có phận cũ mới có thể xứng đôi với chủ tử nhà mình. Làm sao? Thằng Quân vạn ngẩn đầu để làm cho lặng là tiếng xúc ruột, khi định là có chuyện. Này, nhìn nhìn Phương Cổ, thấy Quân vãn không ngăn cản, là tiếng mở miệng, kinh hồn bị người đánh trọng thương, còn còn có chính là Vân Tranh quận chỗ đến đây.